Tiểu tử, ngươi và cơ động, ai lợi hại hơn? Trên mặt Phất thủy toát ra một tia cười khổ. Ta không biết. Không biết. a bỉnh kinh ngạc nhìn Phất Thụy. Chẳng phải là ngươi cũng có thần khí hay sao? Phất Thụy cười khổ, nói. Sư huynh, ngươi có biết tiểu sư đệ của ta lợi hại nhất là cái gì không? Chính là sáng tạo kỳ tức. Mù A. Co. Vông 20.09.2013 11.14.B. Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 244 Liệt diễm ra uy Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Nếu toàn lực xuất chiến có lẽ bằng vào lôi ngục thần phủ thực lực của ta cao hơn hắn Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là khó có thể đoán trước được Bốn năm không gặp lại sự chênh lệch giữa hắn và ta đã dần dần bị thu hẹp lại rất nhiều Phức Thủy khi đánh giá cơ động hoàn toàn là phát ra từ nội tâm không hề có chút thổi phồng nào Khi hắn nhìn thấy tòa kỳ đại diện thánh hỏa long của cơ động xuất hiện. Lại nhìn thấy cặp liệt diễm song kiếm. Hắn đã biết rõ. Trong trận thánh tà chi chiến sau đó không lâu. Hắn đã không hề cô độc nữa. Không hề là thống xoáy duy nhất. Ngươi cũng đỡ của ta một kiếm vậy. Cơ động từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Ngay sau đó. Sự cao ngạo trong lòng hắn lại dâng trào Từ sau khi trở thành ma sư Hắn lần đầu tiên cảm giác được khống chế được thiên địa là một chuyện tuyệt vời Mặc dù đại diện Thánh Hỏa Long còn chưa có thể đem thực lực của hắn hoàn toàn bột phát ra hết Mặc dù hắn đối với hai thanh trọng kiếm vô cùng lớn trong tay của mình vẫn còn chưa hoàn toàn quen thuộc Nhưng mà Hắn rốt cuộc có thể tiến nhập vào hàng ngũ cường giả của đại lục Chỉ cần đối thủ không phải là cử quan chiếc tôn cường giả cơ động tự tin, hắn có lực để liều mạng. Thân thể đại diện Thánh Hỏa Long bay lên không trung. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Cơ động cũng đã bay lên đến đỉnh đầu của thiên tà. Liệt diễm trong tay phải mang theo cực hạn dương hỏa nồng đậm ngang trời đánh xuống Những nơi nó đi qua Chẳng những không khí lâm vào vạn vẹo Hơn nữa còn hiện ra một mảnh quang mang màu vàng kim hình cánh quạt khổng lồ Đối mặt với công kiếp của cơ động Mặc dù trong lòng thiên tài dân lên một phần cảm giác vô lực Nhưng hắn lại vẫn đối diện với thời khắc sống chết này mà phóng xuất ra năng lực thực chiến cường đại của bản thân mình Thanh Long Thương trong tay cũng không phải là đón nhận trực tiếp công kích của cơ động Đầu biết Ngọc Tích Long Vương dưới thân đột nhiên thân thể hoành ngang một cái Dùng hết khả năng mang theo thiên tạc tách rời khỏi nơi đó Mà thanh long thương trong tay thiên tạc cũng thừa cơ hội mà rút về từ phía bên cạnh đánh mạnh về phía cạnh kiếm của liệt kiếm. Sức nặng của liệt diễm song kiếm là quá lớn. Mặc dù cơ động bằng vào ma lực của đại diễn Thánh Hỏa Long phụ trợ mà tạm thời có thể sử dụng được chúng nó. Nhưng mà một cặp cự kiếm đến chính thước này, sau khi rót vào ma lực, sức nặng liền vượt qua hơn ngàn cân. Một kiếm sắc bén kia của hắn chém xuống, muốn thay đổi đường đi cũng là cực kỳ khó khăn. Oanh! Thanh long thương dài hơn bảy thước cứ như vậy đánh mạnh lên thân của liệt kiếm. ầm um, ầm um, nổ tung, cơ động ngay cả người lẫn kiếm đều bị đánh khiến cho thân thể hơi hơi nghiêng sang một bên. Mà thiên tà cùng với đầu biết ngọc tích long vương dưới thân hắn lại là thân thể kịch chấn. Nhất là trên thanh long thương trong tay của hắn cũng đã bị dính lên một lớp kim sắc hỏa diễm cực kỳ nồng đậm. Thiên tạc toàn lực thúc giục ma lực giáp một hệ của mình mới miễn cưỡng ngăn chặn ma lực cực hạn dương hỏa xâm nhập. Trong cơ thể đã là một trận khí huyết cuồn cuộn. Cơ động là lần đầu tiên cử tọa kỵ chiến đấu. Bất luận là về kinh nghiệm chiến đấu hay kỹ xảo chiến đấu về hình thức này, thiên tà đều cao hơn hắn. Nhưng mà, chỉ bằng vào sức nặng của thanh trọng kiếm khổng lồ kia, lúc này cư nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hắn bức bách khiến cho thiên tà không thể đem các loại kỹ xảo của bản thân mình có thể hoàn toàn phát huy ra. Hơn nữa thuộc tính áp chế cường đại, lại khiến cho thiên tà cảm giác khó chịu trước nay chưa từng có. Liệt kiếm bị hất sang một bên. Cơ động cũng không rảnh rỗi. Diễm kiếm trong tay trái đã mang theo một tầm quan mang u ám từ trên trời rán xuống. Cảm giác lạnh lẽo như băng bám trên diễm kiếm phát ra ma lực ba động cùng với ma lực bùng nổ của liệt kiếm hoàn toàn tương phản với nhau. Đồng dạng cùng là hỏa diễm Nhưng lại choáng đầy hàng ý thâm thuế Duy nhất giống nhau Chính là lực chém xuống cực kỳ cường đại của thanh trọng kiếm Năng lực thực chiến của thiên tà vốn cực kỳ phong phú Trong khoảng thời gian này Dưới tình huống thuộc tính áp chế mãnh liệt mà hắn đang thừa nhận Hắn cắn chặt hàm răng đem thực lực của bản thân mình hoàn toàn phát huy ra hết hắn cũng không hề đem long thương tiếp tục đón đỡ một kiếm thứ hai này của cơ động thân mà ma sư đứng đầu của ma kỷ công hội hắn đương nhiên hiểu rõ ma lực mơ dương song thuộc tính chồng lên nhau tạo thành hậu quả gì thanh long thương trên tay hắn mặc dù là vật phi phàm Có thể trợ giúp hắn chống đỡ cực hạn dương hạng xâm nhập. Nhưng lúc này trên thân của Thanh Long Thương vẫn còn cực hạn dương hỏa chưa có hoàn toàn bị xua tan đi hết. Một khi nó lại tiếp xúc với cực hạn mơn hỏa đánh tới kia. Thiên ta biết rõ. Bản thân mình vô luận làm thế nào cũng không thể thừa nhận nổi. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước trong lòng hắn phát lãnh. Lúc cơ động đem ma lực bản thân tăng phúc lên đến mức đủ có thể cùng hắn chống lại. Hắn đã biết lúc này mình đã gặp phải phiền toái lớn. Ma sư mơ dương song thuộc tính chẳng phải là có thể sử dụng mơ dương song thuộc tính tất sát kỹ vô hạn hay sao. Thân thể khổng lồ của biết ngọc Tích long vương trên không trung xoay tròn 180 độ. Cái đuôi khổng lồ giống như là búa tạ của nó hớt mạnh ra. Cùng với thân người xoay ngang nửa vòng. Chẳng những tránh khỏi công kiếp chính diện của cơ động. Hơn nữa cái đuôi búa tạ hơn ba thước kia tự như thanh long thương trong tay thiên tà vậy. Đánh về phía diễm kiếm. Đập mạnh lên thân của cây kiếm. Bản thân biết Ngọc Tiếp Long Vương cũng là cưỡng giai ma thú. Lực lượng của nó cũng là cực kỳ cường đại Lần này cái đuôi của nó từ bên cạnh Nếu như oanh kiếp lên trên thân của diễm kiếm Cho dù sức nặng của diễm kiếm nặng đến thế nào Cơ động cũng rất khó có thể ổn định được thân thể của bản thân mình Bất quá có tọa kỵ cũng không chỉ là một mình thiên tà Hai tiếng rồng ngâm cơ hồ là đồng thời vang lên Mao đài Ngũ lương dịch toàn thân khí thế bạo tăng Thân thể khổng lồ của bọn chúng liền cứ như vậy xoay chuyển nửa vòng Tốc độ ít nhất là gấp 3 lần biết Ngọc Tiết Long Vương Hơn nữa, nó xoay tròn cũng không phải là 180 độ mà là 360 độ Cả người mang theo cơ động xoay tròn một vòng Thanh Diễm Kiếm cũng kịch liệt xoay tròn một vòng vừa lúc khiến cho cái đuôi của Biết Ngọc Tích Long Vương đang đánh tới kia chợt đối diện với cái đuôi cực kỳ khổng lồ của Đại Diện Thánh Hỏa Long. Bốp một tiếng nổ đùng trong không trung vang lên. Một đuôi này của Đại Diện Thánh Hỏa Long vừa lúc đánh thẳng lên cái đuôi của Biết Ngọc Tích Long Vương. Hào quang ma lực ló mắt từ chỗ tiếp xúc của hai cái đuôi rồng nhất thời ngang nhiên bùng nổ chỉ thấy thanh quang văng ra bốn phía. Biết ngọc tích long vương kêu thảm lên một tiếng. Trong tiếng gầm rú mãnh liệt, cái đuôi nhìn qua thô chắc hơn đuôi của đại diện thánh hỏa long rất nhiều thế nhưng đã ầm ầm nổ tung. vậy, huyết ngục trên không trung bay tán loạn bốn phía. đại diện thánh hỏa long vì cái gì mà có được uy thế chống nhiếp quần long. Đó tuyệt đối cũng không chỉ vì khí tức mà có được Mà trọng yếu hơn chính là vì thực lực Thực lực vô cùng mạnh mẽ Vì ấp nở nó Khiến cho nó có thể có được thuộc tính tương đồng với cơ động Liệt diễm đã trả giá hơn 5 năm thời gian Lúc đại diện Thánh Hỏa Long ấp trứng ra đời Trong thế giới địa tâm Lại đem 81 bộ da rắn lột của đằng xà làm thức ăn cho nó hấp thụ hết Trình độ cứng cỏi của thân thể nó tuyệt không hề thua kém cặp sông kiếm trong tay cơ động Hỗn độn căn nguyên Linh hồn chi hỏa thiêu đốt Lại khiến cho nó có được khí tức cường đại bao trùm hết tất cả các ma thú khác trên cái đuôi của đại diện thánh Hỏa Long trực tiếp ẩn chứa trong đó chính là ma lực cực hạn sông hỏa. Ma lực Mơ Dương sông hỏa chồng lên bùng nổ. Cực hạn ma lực cộng thêm thân thể cường hãn của đại diện thánh Hỏa Long, làm sao biết Ngọc tuyết Long Vương có khả năng chống lại được. Cảm giác đau nhức khủng khiếp khiến cho thân thể Biết Ngọc tuyết Long Vương không khỏi trở nên trì độn trên không trung. Mà đúng lúc này, liệt diễm sông kiếm trên tay cơ động theo thân thể xoay tròn của đại diện Thánh Hỏa Long đã mang theo khí thế càng hung hiểm hơn rất nhiều. Một trước một sau, mang theo một vầng sáng nồng đậm đập thẳng xuống thân thể của thiên tà cùng với bước ngọc tích Long Vương. Bạo lực tuyệt đối là bạo lực. Nhìn cặp sông kiếm trong tay hắn mỗi một tên ma sư đang xem cuộc chiến bên dưới đều có loại cảm giác nhiệt huyết dân trào loại công kiếp như thế này cực kỳ trực tiếp thanh siêu cấp trọng kiếm chiều dài chín thước chiều cao rộng ba thước khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bá đạo người cường hãn rộng cường hãn công kiếp đơn giản Nhưng rõ ràng đã bước bắt khiến cho thiên tạc có kỹ xảo chiến đấu vô cùng cường hãn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Thời điểm mà biết Ngọc Tích Long Vương kêu lên thảm thiết thiên tạc cũng đã ngưng tụ ra toàn bộ ma lực của mình. Thân thể đang ở không trung, toàn bộ năng lực hành động của hắn đều phải phụ thuộc vào đầu tọa kỵ bên dưới. Tọa kỵ bị thương hơn nữa tốc độ giảm xuống liền khiến hắn lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn hắn còn có thể làm sao bây giờ chỉ có cứng rắn đón đỡ mà thôi thiên tài lúc này cũng đã liều mạng trên toàn bộ thân thể của hắn một chùm ma lực nồng đậm chật từ trên cơ thể bùng nổ ra Trong thanh âm ầm ầm nổ vang bộ khải giáp trên toàn thân hắn thế nhưng đã hoàn toàn nổ tung. Trong luồng quang mang nồng đậm phát ra. Ở giữa không trung hóa thành vô số quan nhận kim chút màu xanh biếc xoay tròn bốn phía. Tung bay tán loạn. Mà thanh trường thương trong tay hắn cũng đã cấp tốc vũ động. Hóa thành một đoàn quang cầu xanh biếc nên đón về phía công kích của cơ động. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau nhất thời vang lên. Thanh Long thương của Thiên Tà mạnh mẽ chặn đứng được kiếm thứ nhất của Cơ Động, nhưng lúc thanh kiếm thứ hai chém xuống, ma lực cực hạn sông hỏa nháy mắt bộc phát ra, trong tiếng gầm rú không gì sánh kịp kia. Thanh trọng kiếm đánh vào tay thiên tà đột nhiên khiến cho thanh long thương trên tay hắn nổ tung. Tạo thành một tiếng nổ ầm trời. Quang hoa tung bay khắp nơi. Thiên tà cũng đồng thời hét lên một tiếng đau đớn. Mắt thấy thân thể hắn sắp sửa bị luồn cực hạn song hỏa kia thôn phệ không chết cũng bị thương nặng. Đúng lúc này. Một luồng hào quang nồng đậm chật từ trên bàn tay phải rung rẩy của thiên tà phóng xuất ra. Hóa thành một màn hào quang màu vàng sẫm. Đem luồng dư chấn của cực hạn sông hỏa nổ mạnh kia che chắn bên ngoài thân thể mình và cơ thể của Bích ngọc tích Long vương. Ma kỷ quyển trụt Cơ trường tính nhướng mày. Thiên tà ngăn cản được công kích của cơ động căn bản cũng không phải là dựa vào sức lực của bản thân hắn. Hai thanh trọng kiếm trong tay cơ động quả thật là vô cùng bá đạo. Dưới tình huống được ma lực của cơ động và đại diện thánh hỏa long toàn lực rót vào như thế. Cho dù là bát quan ma sư cũng không thể chính diện ngăn cản được song hỏa tổ hợp kỹ do song kiếm này liên hợp lại mà bột phát ra thiên tài dưới tình huống bị bức bách không thể không đánh bừa lại thanh long thương trong tay tan biến hắn ngăn cản được dư chấn của ma lực song kiếm tổ hợp này cũng không phải là nhờ vào thực lực của hắn mà là nhờ vào phòng ngự của mẫu thổ hệ không hề nghi ngờ cái này là đến từ ma kỷ quyển chuột thiên tài đã sử dụng ra một cái mẫu thổ hệ quyển chuột Bản thân hắn cũng nhờ vào lực va chạm của ma lực với nhau. Toàn thân cùng với biết ngọc tích long vương lui về phía sau một chút. Sông kiếm của cơ động sau khi chém xuống. Chỉ thấy ma lực trong cơ thể cơ động sau khi bùng nổ ra cái cực hạn sông hỏa tổ hợp kiểu. Đã bị mạnh mẽ vơi đi đến hai thành. Có thể thấy được sau lưng uy lực cường đại của liệt diễm song kiếm cần phải tiêu hao ma lực đến thế nào. Cũng đúng lúc đó ma kỷ của thiên tà bắt đầu khởi động. Những mảnh vỡ của áo giáp thiên tà lúc trước nổ tung. Lúc này đã hóa thành những đạo thanh nhận xoay tròn mảnh liệt phóng thẳng về phía cơ động. Thiên tà dù sao cũng là bác quan ma sư Mắt thấy bản thân mình không có khả năng tránh khỏi việc lấy cứng chọi cứng với cơ động. Hắn đã làm ra được cực hạn mà hắn có thể làm ra. Bộ áo giáp lúc nãy nổ tung, hoàn toàn là do hắn cố ý. Đó cũng là năng lực đặc thù của bộ áo giáp này. Bản thân có thể tự động nổ tung, hóa thành 30 sau đạo diệt tuyệt thanh nhận mà công kiếp đối thủ. Hơn nữa cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là phân chia ra bốn phương tám hướng cùng lúc công kích. Công kích như vậy không hề nghi ngờ là càng thêm đáng sợ hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này hắn lấy cái giá là hy sinh toàn bộ ma lực tiếp xúc trong bộ áo giáp kia, để phóng thiết ra lực công kích cực kỳ cường hãn Bản thân thiên tạc thì dựa vào phòng ngự ma kỹ quyển trục mậu thổ hệ để bảo vệ thân thể lui về phía sau. Còn công kích của hắn cũng trong quá trình lui về phía sau này mà lặng yên không một tiếng động phóng thẳng tới sau lưng cơ động. Thanh âm kịch liệt nổ vang lúc nãy đã hoàn toàn che giấu đi tiếng xé gió của 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận kia. 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận kia. Vốn là không có khả năng không bị cơ động phát giác ra. Ma sư trời sinh đã có dự cảm đặc biệt với nguy hiểm. Trong lúc đối diện nguy hiểm. Đầu tiên sẽ lập tức làm ra phản ứng. Mà trong lúc hắn phản ứng. Thiên tà cũng đủ thời gian để kéo dài khoảng cách với cơ động. Thoát khỏi tầm hủy diệt mạnh mẽ nhất của cực hạn sông hỏa. Có thể nói. Ngay trong lúc hắn đón đỡ được công kích của cơ động Về mặt ứng dụng chiến thuật trong chiến đấu đã là không chút sai lầm Về mặt năng lực không chế ma lực Hắn không bằng được Thái Phật Nhưng luận về suy tính chiến thuật Trong toàn bộ ma kỷ công hội Cũng không có mấy người có thể so sánh được với hắn Nếu không Hắn cũng không có thể chỉ mới có 60 tuổi liền đã có thể đánh vào cảnh giới Bát Quan. Tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu đại luộc. hắn cũng là một trong những người của Ma Kỷ công hội có khả năng nhất đột phá được cử quan ma sư. Cơ động đối mặt với công kích của 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận cũng không thể bỏ mặt không ứng phó được. Dù cho phượng vũ long xà biến của hắn có lực phòng ngự cường đại. Nhưng dù sao đây cũng là công kiếp lấy hy sinh ma lực của một bộ giáp vũ khí ma lực làm trả giá. Phát động công kiếp toàn diện. Đang lơ lửng trong không trung. Hai thanh trọng kiếm trong tay cơ động đồng thời quê một vòng trong không trung. Mỗi thanh kiếm hóa thành một đạo đường công thật lớn. Liệt diễm sông kiếm không ngờ lại bị hắn xem như là một tấm khiên dùng để phòng ngự Vần hào quang do cặp sông kiếm phát ra Chẳng những che lại thân thể của hắn Đồng thời cũng bảo vệ toàn bộ thân thể của đại diện Thánh Hỏa Long vào bên trong Tuy rằng hiện tại bây giờ hắn vẫn còn chưa thể linh hoạt sử dụng cặp sông kiếm này Nhưng làm thế nào để lợi dụng ưu thế của cặp trọng kiếm này thì hắn cũng còn biết. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy được một cảnh tượng kỳ dị. Một tầm quan mang màu xích kim chợt lặng yên từ trong cơ thể cơ động xuất hiện, bao trùm toàn thân hắn. Ngay cả khuôn mặt của hắn cũng được một cái mặt nạ giữ tợn che lại. Đúng là quân ma mơ dương khải. Nếu là thông qua ma khí lưu trữ vật phẩm để tiến hành triệu hồi Như vậy sau khi gọi ra bộ giáp vẫn còn cần một chút thời gian để mà mặc vào Nhưng quân ma mơ dương khải của cơ động lại là trực tiếp xuất hiện từ dưới làn da của hắn Ngay lúc xuất hiện cũng đã đồng thời mặc luôn lên người của hắn Đúng là tác dụng của dung hợp thần thuộc Hai luồng hỏa diễm khổng lồ Bán kính chính thức cứ như vậy nở rộ trên không trung. Lấy hai tay cơ động làm trung tâm. Hai đại kỹ năng công phòng nhất thể do ký ước của hai đại quân vương mang đến đồng thời phóng thiết ra. Tay phải diễm dương toàn tay trái ma diễm toàn. Tuy rằng xoay tròn là do hai cánh tay của cơ động nhưng liệt diễm sông kiếm thật sự là quá mức bá đạo luồng xoay tròn khủng bố kia giống như là một luồng tử vong lúc xoáy vậy. Những nơi nó đi qua. Từng đám từng đám thanh quan không ngừng vỡ tung trong không trung, Đã bị cực hạn song hỏa luyện hóa hết. Cơ động cũng không dám để cho hai đại kỹ năng này của mình va chạm lại với nhau. Liệt. Diễm sông kiếm giống như căn bản chính là vì cực hạn sông hỏa tổ hợp kỹ mà tồn tại. Một khi chúng tiếp xúc lại với nhau, Cũng không cần hắn tiến hành khống chế, Lập tức sẽ sinh ra hiệu quả của ma kỹ tổ hợp. Nhưng cũng chính vì lý do như vậy, Khi hiệu quả ma kỹ tổ hợp này bùng nổ ra, Cũng sẽ khiến cho ma lực của hắn bị tiêu hao trên diện rộng. Dưới tình huống không quá tất yếu, cơ động nhất định phải tránh để ma kỷ tổ hợp xuất hiện. 36 đạo diệt tuyệt thanh nhận kia căn bản chưa kịp tiến tới gần hắn cũng đã toàn bộ bị hủy diệt đi mất. Mà thiên tạc cũng lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này đã rời khỏi cơ động khoảng hơn 300 thước. Khoảng cách với cơ động và đại diện thánh hỏa long càng xa một chút. Thuộc tính áp chế mà hắn cảm nhận cũng từ đó mà yếu bớt đi vài phần Có thời gian mà thở dấu Mu A Co Vung 2009-2013-1116B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 245 Cuộc chiến hoang phí nhất Dịch đai IM 84 Au Nguồn bàn Long chiến đội 2T Phóng thiết kỹ năng của hai đại quân vương Diễm Dương Toàn và Ma Diễm Toàn Đã dễ dàng phá vỡ kỹ năng phản phệ của đối phương Liệt Diễm sông kiếm của cơ động nằm trên tay hắn Khiến cho khí thế nhất thời tăng lên đến đỉnh cấp Trái lại vị giáp một thiên tôn thiên tà kia mất đi áo giáp cũng không chỉ làm lực phòng ngự giảm bớt mà khả năng phụ trợ ma lực của bộ áo giáp đối với bản thân hắn cũng đã mất đi không hề nghi ngờ dưới tình huống như thế hắn lại càng khó có khả năng ngăn cản công kích tiếp theo của cơ động nhận thu đi ngươi không có bất cứ cơ hội nào đâu cơ động nhàn nhạt nói Hắn cũng không có ý định đuổi tận dết tuyệt đối thủ. Quy lực của liệt diễm sông kiếm đã gây cho hắn sự kinh hủy vô cùng. Cơ động tin rằng, một ngày nào đó khi mình có thể hoàn toàn thi triển ra thực lực của cặp sông kiếm này, hoặc là tất cả các khảm khống của cặp sông kiếm này được lắp đầy thiên chi ngọt, như vậy hắn tuyệt đối có khả năng khiêu chiến chiếc tôn cường giả. Cho dù ma lực của bản thân mình còn chưa đạt tới cử quan cũng không thành vấn đề. Thiên tà hơi hơi có chút thở dốc trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Ma lực cực hạn song hỏa trong cơ thể hắn, muốn bước hết ra ngoài cũng không phải là chuyện thoải mái. Bỗng nhiên nóng bỏng bạo liệt, bỗng nhiên âm lãnh triền miên. Hai loại hỏa diễm thuộc tính hoàn toàn tương phản tra tấn trong cơ thể hắn thốn khổ không nói nên lời. Đúng như những lời cơ động đã nói bằng vào thực lực của bản thân hắn, hắn cơ bản không có bất cứ cơ hội nào. Vốn là thiên tà cũng không phải là yếu thế đến như vậy. Nhưng thật sự là bởi vì đại diện thánh hỏa Long áp chế biết Ngọc Tiết Long Vương quá mức lợi hại. Khiến cho hắn chẳng những không lấy được chút hỗ trợ ma lực nào từ phía biết Ngọc Tích Long Vương. Lại còn phải phân tâm sử dụng ma lực của bản thân hắn đi giúp biết Ngọc Tích Long Vương ổn định lại tâm thần nữa. Dưới tình huống như thế, hắn có thể phát huy ra được bảy phần thực lực đã là rất tốt rồi. Đã như vậy... Lại làm thế nào cố thể ứng đối với cặp siêu cấp trọng kiếm bán thần khí trong tay cơ động cơ chứ Quang mang nhàn nhạt lón lên trên mặt cơ động toát ra một tia thần quang lạnh như băng song kiếm chỉ thẳng về phía đối thủ Lực áp bách cường đại không ngừng tăng lên Đám ma sư đang đứng xem cuộc chiến bên dưới đều có thể cảm giác được Công kiếp tiếp theo của hắn nhất định là sẽ lôi đình vạn quân. Tuyệt sẽ không cấp cho thiên ta bất cứ cơ hội nào. Ai nói với ngươi ta nhất định sẽ thua. Ngươi đúng là rất mạnh, chỉ có 61 cấp ma lực lại có thể bức bách khiến ta khó có thể hoàn thủ. Bất luận là toàn kỵ, trang bị, vũ khí tất cả đều trên ta rất nhiều. Nhưng mà đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng. Vừa nói chỉ thấy cổ tay thiên tà xoay một vòng Bàn tay hắn đã có thêm một cái quyển trục Cái quyển trục đón gió mở ra Nhất thời một luồng ma lực ba động nồng đậm nháy mắt bột phát trên không trung Không khí vốn nóng rực bởi vì bị cực hạn sông hỏa đốt nóng đột nhiên chợt trở nên thanh lương hơn vài phần Quang mang màu đen nháy mắt khuyết tán trong không trung Từng cái từng cái băng mâu thô chắc mà hung ác rất nhanh ngưng tụ thành hình Ngay sau đó hơn 99 thanh băng mâu khổng lồ dài hơn chính thước đã phóng thẳng về phía thân thể của cơ động Lại là ma kỷ quyển chuột Chứng kiến quyển trục do thiên tà phóng thiết ra Cơ động chẳng những không kinh hoảng Trên mặt ngược lại còn toét ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Lúc trước kia Phó hội trưởng Lô tạc Nhĩ của Kim Ương Thương Hội chính là nhờ vào một cái ma kỷ quyển trục mà chạy thoát khỏi tay của hắn. Lúc nãy Thiên Tạc cũng bằng vào một cái ma kỷ quyển trục mà chặn đứng được sống dư chấn công kiếp của liệt diễm song kiếm. Lúc này hắn lại lấy ra thêm một cái ma kỷ quyển trục mà tiến hành phát động công kiếp. Chẳng lẽ chỉ mình ngươi mới có ma kỷ quyển trục sao? Cơ động làm một cái hành động khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng không có dựa vào liệt. Diễm song kiếm trong tay mình. Giống như lúc trước ngăn cản oanh kiếp của 99 thanh văn Mau kia. Ngược lại đem liệt. Diễm xong kiếm thu hồi vào trong chu tước thủ trạc. Hai cổ tay hắn xoay một vòng. Trong mỗi tay cũng đã xuất hiện thêm một thứ gì đó. Đó là hai cái bình thủy tinh lớn cỡ nắm nay Bình thủy tinh tay trái là một loại chất lỏng màu đen. Còn bình thủy tinh tay phải. Chất lỏng trong đó lại là kim quang lón sáng. Chỉ thấy hai tay của hắn lật một cái. Hai cái bình thủy tinh đã phá không vọt ra. Trên không trung va chạm kịch liệt với nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang kịch liệt giữa không trung. Một khỏi hỏa cầu khổng lồ. Đường kính ước chừng hơn năm thước chợt nháy mắt vỡ ra. Lực nổ mạnh khủng bố trong nhát mắt khiến cho hỏa cầu kia biến thành hắc kim song sắc. Hỏa diễm nóng bỏng giống như là một tấm trắng bằng lửa khổng lồ trắng trước mặt cơ động và đại diện thánh hỏa long Những thanh băng mâu thô to kia ngay trong tầm hỏa diễm nóng bỏng đó mà bị tan chảy ra. Khi tầm hỏa diễm khổng lồ kia cuối cùng ầm ầm nổ vang, 99 thanh băng mâu cũng đã hóa thành hư không? Đó, đó là cái gì? Thiên tà tận mắt chứng kiến hai tay cơ động quản ra thứ gì đó. Đó rõ ràng cũng không phải là do hắn phát động ma lực để công kiếp a, Dùng ma kỷ quyển trục để công kiếp. Đó cũng không phải là chủ ý của thiên tà. Mà là chủ ý của hội trưởng ma kỷ công hội Thủy Minh Nguyệt. Trước khi trận chiến này bắt đầu. Chiếc giới chỉ mà Thủy Minh Nguyệt đưa cho thiên tà kia. Chính là một chiếc nhẫn lưu trữ vật phẩm. Bên trong có vô số ma kỷ quyển trục mà ma kỷ công hội đã tiết góp từ nhiều năm nay. Vì để giành được thắng lợi trong trận chiến này, Thủy Minh Nguyệt đã không tiết xuất ra tận lực. Lúc này mới đem đám ma kỷ quyển trục này đưa hết cho thiên tà. Đó cũng là chỗ dựa vào lớn nhất của thiên tà vào lúc này. Có được vô số ma kỷ quyển trục trong tay như thế? Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc mới bắt đầu thiên tà lại có tự tin như vậy mà đánh cược với cơ động. Trận chiến này tiến hành đến đây, đã không phải thuần túy là so đấu về thực lực nữa. Thiên tà lúc này tương đương với việc dùng tiền tài mà đánh nhau với cơ động, dùng phương thức này để chiến thắng cơ động. Sử dụng quyển trục để giành được thắng lợi trong trận chiến không hề nghi ngờ là phương pháp đơn giản nhất Hắn chỉ cần không ngừng phóng ra từng cái một ma kỷ quyển trục Phát huy tất cả các loại kỹ năng công kích chứa đựng bên trong các ma kỷ quyển trục Căn bản không cần tạm dừng Mà cho dù thực lực của cơ động có cường thịnh đến đâu đi nữa Mỗi lần hắn chống cự một cái quyển trục Liền yêu cầu phải hao phí một lượng ma lực nhất định Bất cứ ma sư nào ma lực cũng có giới hạn Cho dù là chiếu tôn cường giả cũng không ngoại lệ Cho nên thiên tạc cũng không chấp nhận là mình sẽ thất bại Chính là vì nguyên nhân này Phải biết rằng trong chiếc nhẫn kia mà Thủy Minh Nguyệt đưa cho hắn Có đến hơn trăm cái ma kỹ quyển trục A Ở thời đại này, phương pháp chế tác ma kỷ quyển trục sớm cũng đã thất truyền rồi. Bất cứ một cái ma kỷ quyển trục, giá trị có thể nói là con số khổng lồ. Lúc trước Lô Tạp Nhĩ lấy một cuốn ma kỷ quyển trục để giữ lại tính mạng cũng đã vô cùng đau lòng rồi. Cũng may là hắn có được hệ thống thương hội khổng lồ của Kim Ương Thương hội hỗ trợ phía sau. Giờ khắc này đây, thiên tà có được hơn trăm cái ma kỷ quyển trục tuyệt đối là đệ nhất phú ông của ma sư giới. Hắn đang định lấy loại phương thức sang quý cùng cực này để giải quyết trận chiến hôm nay. Dù cho hôm nay hắn đối mặt là chiếc tôn cường giả, hắn cũng có lòng tin. Trước khi mình đem ra sử dụng toàn bộ các ma kỷ quyển trục, Đối phương cũng không có cách nào xúc phạm được tới mình Đáng tiếc chính là Thiên tạc tuyệt đối thật không ngờ Bản thân mình hôm nay đã gặp phải một gã quái thai Một kỳ tài của ma sư giới 99 thanh băng mâu mà hắn dùng một cái tất sát kỹ quyển trục nhâm thủy hệ phóng thiết ra Đúng là đã bị cơ động dùng một phương pháp không biết là cái gì kia mà phát động cực hạn song hỏa tổ hợp kỹ chặn lại. Chẳng lẽ hắn cũng đang sử dụng ma kỹ quyển trục hay sao? Trong lòng thiên tạ tuy rằng giật mình, nhưng động tác trên tay hắn cũng không hề đình chỉ. Để tiện sử dụng một chút, hắn trực tiếp lấy ra từ trong chiếc nhẫn kia hơn 10 cái ma kỹ quyển trục. Đặt ngang trước người Từng cái từng cái bắt đầu Phóng thẳng về phía cơ động Chỉ thấy ở giữa không trung Bỗng nhiên thủy Bỗng nhiên một Bỗng nhiên thổ Bỗng nhiên kim Thậm chí còn có hỏa nữa Đủ loại mơ dương ngũ hành Ma kỹ quyển trục không ngừng Bột phát ra từng đoàn Từng đoàn quen mang chói mắt Giữa không trung Cho dù là những buổi lễ hội đốt pháo hoa mỹ lệ nhất cũng không cách nào so sánh được với cảnh tượng nguyên tố ma lực lúc này đang nở rộ trên không trung kia. Từng đoàn từng đoàn quan diễm không ngừng nở rộ khiến cho mỗi người đều có cảm giác mắt hoa thần mê. Còn bên phía cơ động, bất luận là thiên tài dùng tốc độ như thế nào để phóng thiết ra ma kỹ quyển trụt. Hắn lại là hoàn toàn đứng yên bất động. Chỉ là cổ tay không ngừng vẫy lên. Từng đoàn từng đoàn quan mang màu xích kim hoặc là màu đen không ngừng nở rộ trên không trung. Tốc độ bột phát mảy may không chậm hơn thiên tà chút nào. Chỉ có lúc thiên tà phóng thiết ra một cái ma kỷ quyển trục hỏa hệ công kích hắn. Hắn mới tạm dừng lại một chút. Căn bản là không cần ra tay đối phó Thuộc tính áp chế toàn diện của cực hạn sông hỏa ở đây Trực tiếp có thể khiến cho hỏa nguyên tố do cái ma kỷ quyển trục hỏa hệ kia bộc phát ra chẳng những không tạo thành bất cứ lực công kiếp gì Thậm chí còn dung nhập vào Khiến cho ma lực của cơ động gia tăng thêm nữa Thiên tà rất nhanh đã phát hiện ra điểm này Trong những lần công kích tiếp theo, hắn cũng không dám sử dụng bất cứ ma kỷ quyển trục hỏa hệ nào nữa. Chỉ là không ngừng phóng thiết ra các loại ma kỷ quyển trục tám hệ. Bốn đại thuộc tính còn lại mà thôi. Trên không trung, bốn thuộc tính ngũ hành không ngừng bay tán loạn khắp nơi. Tương đương với ma kỷ quyển trục bốn đại thuộc tính chiến đấu với cực hạn sông hỏa. Thiên tà càng công kích, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng hơn. Ma kỷ quyển trục của hắn càng ngày càng ít đi, nhưng lại căn bản không tạo thành nửa phần tác dụng gì. Mà gã đối thủ kia không rõ là sử dụng cái thứ gì. Giống như là vô cùng vô tận vậy. chung Quy vẫn có thể đem công kích của ma kỷ quyển trục của hắn hoàn toàn ngăn cản lại. Sắc mặt Thủy Minh Nguyệt đã khó coi đến cực điểm Đó đều là tiền A Mỗi một cái ma kỹ quyển trục Giá trị đều là mấy vạn kim tệ Thậm chí là mấy chục vạn Mấy trăm vạn Hơn một trăm ma kỹ quyển trục kia Nếu toàn bộ đi đổi thành kim tệ hết Đủ để cho bất cứ người nào trở thành phú khả địch quốc Lúc này thế nhưng toàn bộ lại hóa thành từng đoàn từng đoàn quan mang tan biến trong không trung Vậy mà cũng không hề thấy được hiệu quả như mong muốn Từ trước tới giờ Bất cứ một gã ma sư nào nếu như có thể đạt được một cái ma kỹ quyển trục Đều sẽ cực kỳ quý trọng mà cất giữ cẩn thận Chỉ khi nào tánh mạng mình gặp phải tình huống nguy hiểm mới có thể lấy ra để mà cứu mạng. Tình huống tiêu xài thoải mái như thiên tà hiện tại tuyệt đối là chuyện lần đầu tiên gặp phải từ hơn ngàn năm nay. Điều càng khiến cho người tà càng kỳ quái chính mà. Những ma kỷ quyển trục mà hắn phóng thiết ra. Đều bị đối thủ dùng cái gì đó ngăn cản lại. Hoàn toàn tương phải với thiên tà. Sắc mặt cơ động lại là cực kỳ sung sướng. Vẻ tươi cười trên mặt cũng càng ngày càng đậm hơn. Đối thủ mất đi chính là ma kỷ quyển trục, còn hắn mất đi là cái gì? Tự nhiên chính là thứ mà hắn vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công không lâu, ma kỷ tử. Hắn đã đem toàn bộ những nguyên liệu mà hắn mua lần trước chế tác thành ma kỷ tử. Ngoài một số thất bại ngoài ý muốn cũng đã chế tạo thành công mấy trăm bình thành phẩm. Mặc dù trong số những thành phẩm này cũng không có cái tất sát kỹ nào, nhưng mà thuộc tính kỹ năng của cực hạn sông hỏa, cho dù là mệnh trung kỹ mà thôi, cũng đã là cực kỳ cường hãn huống chi, lúc cơ động đem ra sử dụng, Đều là phóng thiết hai cái ma kỹ tử có phương thức công kiếp giống nhau mà thuộc tính tương phản Cả hai kết hợp lại với nhau Tự nhiên là hình thành ra hiệu quả mơ dương sông hỏa tổ hợp kỹ So với tất sát kỹ bình thường chỉ có hơn chứ không kém Bất luận đối thủ phóng thiết ma kỹ quyển trục là thuộc tính gì đi chăng nữa Cũng không có cái nào là cực hạn ma lực cả Bằng vào ma kỹ tử Ngăn cản chúng là chuyện không chút khó khăn Đây là lần đầu tiên cơ động Sử dụng ma kỹ tử của mình Trong thực chiến Sự thật đã chứng minh Nghiên cứu của hắn đã thành công tuyệt đối Quy lực của ma kỹ tử Hoàn toàn thể hiện ra hiệu quả Giống hệt như ma kỹ quyển trục So sánh với những ma kỹ quyển trục Sang quý của đối phương tất cả những tài liệu chế tạo ma kỹ tử mà cơ động bỏ ra giá cả tính thế nào cũng không quá một ngàn kim tệ con số này đối với hắn mà nói cũng không đáng kể chút nào tùy tiện bán một hai khảo tinh hạt của hắn cũng có thể đổi lấy số tài liệu gấp mấy lần rồi ánh mắt của mơ chiêu dung cũng đã có chút dài ra Nhìn một trận đấu tuyệt đối không tính là bình thường này nhịn không được quay sang hỏi Mơ Triêu Dương Đại ca, ngươi có nhìn ra cơ động làm sao có thể phóng xuất ra những kỹ năng đó không? Mơ Triêu Dương nói Đó không phải là ma lực của bản thân hắn Hình như cũng là một dạng giống như ma kỷ quyển trục vậy Nhưng mà Hắn cũng không có sử dụng ma kỷ quyển trục, càng không thể có được số lượng ma kỷ quyển trục nhiều đến như vậy. Ma kỷ công hội lần này có thể nói là dùng nối vàng mà lấp biển rồi. Cơ động đến tột cùng là làm thế nào để đối phó lại ta cũng không biết rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định chính là đây tuyệt đối là trận chiến đấu hoang phí nhất trong lịch sử của ma sư giới. Không nói đến những gì bọn họ đánh cược lúc trước. Chỉ nói đến những ma kỷ quyển trục mà gã ma sư của ma kỷ công hội kia phóng suốt ra. Cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ. Thượng quan ngâm không lúc này đã sớm cười đến mức không ngậm miệng lại được. Đây là lần đầu tiên và ta nhìn thấy cơ động. Lúc nãy vừa mới giảng hòa với chồng mình, không hề nghi ngờ khiến cho tâm tình của bà ta vui vẻ trước giờ chưa từng có. Ước ước suốt mấy chục năm rốt lại cũng đã giải quyết xong, cả người bà ta giống như là trẻ lại vài chục tuổi vậy. Mà khi trận chiến thứ hai bắt đầu, trong lòng bà ta không nhịn được chợt thắt lại một chút. Bất luận nói thế nào, cơ động cũng là cháu chắc của bà ta. Đúng theo như lời của cơ trường tính đã nói Bình đẳng vương nhất mặt người đơn khí bạc như vậy Một phần cũng có quan hệ đến chuyện bỏ đi trước đây của bà ta Một thế hệ huyền tôn của cơ động cũng chỉ có được hai người mà thôi Cơ trường tính khi nãy đã truyền âm nói với bà ta Ngoài cơ động ra Cơ dạ thương đã trở thành người thừa kế của hoàng thất có thể nói cơ động chính là người duy nhất có thể kế thừa vương vị của bình đẳng vương mấy chục năm nay mặc dù thượng quan ngâm không hận cơ trường tính nhưng bà ta đến bây giờ vẫn còn tự xem mình là con dâu của bình đẳng vương gia tộc huống chi đây lại là huyền tôn của mình a cho nên mắt thấy cơ động đối mặt với một gã bác quan ma sư trong lòng bà ta theo bản năng quặn thắt lại một cái, mãi cho đến khi đại diện thánh hỏa long hoàn thiên xuất thế, bà ta mới hiểu được vì sao hai anh em mơ chiêu dương, mơ chiêu dung lại thông dong đến như vậy. mắt thấy cơ động phóng thiết ra cực hạn sông hỏa ma lực. Bà ta tuy rằng có chút thắc mắc vì sao cũng không phải là thổ hệ, nhưng mà nhìn thấy uy lực của cực hạn sông hỏa tổ hợp kỹ, đã bị dọa cho rung động. Bà ta đâu biết rằng, kỳ thật ngay cả hai anh em mơ triêu dương cũng không biết rõ ràng lắm hiện tại tu vi của cơ động đã đạt đến trình độ gì rồi. Bọn họ có lòng tin đối với cơ động kỳ thật là đến từ siêu tất sát kỹ nhật nguyệt mơ dương giới. Cho dù là hiện tại tình huống đã như vậy, bọn họ cũng không hề có chút nào lo lắng. Nếu thật sự không xong, cơ động có thể phóng xuất ra ma lực hắn tồn trữ sẵn. Dẫn động cái siêu tất sát kỹ kia mà tiến hành công kích. Đừng nói thiên tài chỉ là một gã một hệ thiên tôn Đối diện với siêu tất sát kỹ cường hãn kia Cho dù là đám chí tôn cường giả bọn họ Cho dù muốn ngăn cản Cũng không thể không giúp hết toàn lực được Chứng kiến đại diện Thánh Hỏa Long Liệt diễm song kiếm Lại đến những ma kỹ tử thần kỳ kia nữa Thượng quan ngâm không thân là hội trưởng ma sư công hội đương nhiên hiểu rõ ràng điều đó có ý nghĩa thế nào đây là sự quật khởi của một thế hệ thiên tài a là cường giải chân chính của ma sư giới tương lai a mà người này chính là huyền tôn của mình a lúc này bà ta đã có chút không biết từ khi nào hơi hơi ẩn ngực lên trên mặt tràn đầy cảm xúc kiêu ngạo mà ngang nhiên đối mặt với đám người của ma kỷ công hội Bà ta rất muốn hét lên rằng đó chính là huyền tôn của ta. Ma kỷ tử của cơ động lúc này cũng không còn nhiều lắm. Bên này tốc độ phóng thiết ma kỷ quyển trục của thiên tạc cũng đang rất nhanh giảm xuống. Hắn nhìn chầm chầm cơ động bên kia. Khẽ cắn răng một cái. Rốt cuộc lấy ra cái ma kỷ quyển trục sang quý nhất trong chiếc nhẫn kia. Mù A Co Vung 2009-2013-1118B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 246 Trung cấp siêu tất sát kỹ quyển chuột Dịch đai IM 84 a -U. Nguồn bàn Long chiến đội 2T ma kỷ tự đấu với ma kỷ quyển trục một trận chiến hoành tránh đó đến lúc này rốt cuộc cũng đã gần tới hồ kết thúc. Trong lòng bàn tay của thiên tà, lúc này đã có thêm một cái ma kỷ quyển trục màu vàng. Mà công kiếp liên tiếp từ nãy đến giờ, lúc này cũng đã từ từ tiêu tán trong không trung. Chứng kiến cái ma kỷ quyển trục màu vàng nằm trong tay hắn kia cơ động không khỏi biến đổi sắc mặt. Hắn đã từng đọc qua quyển cổ thư mà đằng sạc tặng hắn. Những trang cuối cùng trong đó chính là phần ghi lại cách chế tác ra giấy chuyên dụng cho ma kỷ quyển trục. Trong tờ cuối cùng của quyển sách đó cũng có ghi lại cách chế tác ra loại giấy có màu vàng như thế này có thể nói giá trị của nó tuyệt đối là con số khủng bố ngay cả cơ động cũng không thể tưởng tượng nổi nó yêu cầu phải có bộ phấn của hơn 10 khỏa thập giai ma thú tinh hạt làm nguyên liệu mà mục đích chế tạo ra loại giấy này chỉ có một chính là ma kỷ quyển trục cấp bậc siêu tất sát kỵ a đúng vậy chính là siêu tất sát kỷ Cơ động thế nào cũng không ngờ tới thiên tà thế nhưng còn có một cái ma kỷ quyển trục cường đại đến như thế. Siêu tất sát kỷ chính là một kỹ năng không thể nào lường trước được. Bản thân cơ động cũng có năng lực thi triển ra siêu tất sát kỷ. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ nhất nhật nguyệt mơ dương giới của mình chỉ là một cái sơ cấp siêu tất sát kỷ mà thôi. Siêu tất sát kỹ chi làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, bốn cấp bậc. Đồng dạng là siêu tất sát kỷ. Nhưng mà nếu là sơ cấp tất sát kỹ gặp phải siêu cấp tất sát kỷ. Như vậy kết quả vô cùng đơn giản. Sơ cấp tất sát kỹ sẽ không chút trì hoãn. Lập tức hoàn toàn bị tiêu diệt. Đến đẳng cấp siêu tất sát kỹ cũng đã không còn tồn tại khái niệm thuộc tính tương sinh tương khắc gì nữa rồi. Mau cản hắn lại. Thanh âm có chút vội vàng của liệt diễm vang lên sâu trong linh hồn của cơ động. Cái ma kỹ quyển trục hiện tại trong tay của thiên tà có thể thi triển ra một cái trung cấp siêu tất sát kỹ. Không chỉ là cơ động trong đường kính không gian một vạn thước xung quanh tuyệt đối là sinh linh đồ tháng. Cơ động cũng không biết rõ sáu vị chiếc tôn cường giả bên dưới có khả năng ngăn cản nó lại hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định. Và sư song phương còn có kim cương quân đoàn cách đó không xa sẽ bị ảnh hưởng. Hoàn toàn bị hủy diệt. Bản thân hắn lại đứng mũi chịu sào, nhất định sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên. Tên khốn kiếp này không ngờ lại không tiếc chuyện sinh linh đồ tháng A. Sát khí trong lòng cơ động đã không nhịn nổi điên cuồng nở rộ. Dưới tình huống như vậy, hắn sao có thể để đối phương đạt được mục đích? Đem cái siêu tất sát kỹ quyển trục kia phóng suốt ra chứ? Cơ hồ là không có nửa phần do dự. Đại diện Thánh Hỏa Long vốn có tâm linh tương thông với cơ động. Đã cấp tốt nhảy lên. Thân thể vẫy động trong không trung. Giống như một đạo quang manh hắc bạch song sắc chói mắt vậy. Bay thẳng về phía thiên tà. Siêu tất sát kỹ ma kỹ quyển trục cũng không dễ dàng thi triển như vậy. Yêu cầu quan trọng nhất là phải rót vào một lượng lớn ma lực để phát động. Tự nhiên cũng cần có chút thời gian nhất định. Lúc thiên tà lấy ra cái ma kỷ quyển trục này trên mặt hắn đã choáng đầy vẻ nanh ác. Cái ma kỷ quyển trục này trong tay hắn, có thể nói là tiền vốn cuối hòm của ma kỷ công hội, là một cái kim hệ quần công ma kỷ quyển trục. Đúng như cơ động phán đoán vậy, chính là một cái trung cấp siêu tất sát kỷ. Cơ động tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Thiên ta đã tính toán cẩn thận. Thân là người phóng thích ma kỷ quyển trục, hắn sẽ nhận được ma lực bảo hộ của ma kỷ quyển trục này. Đây là một cái trung cấp siêu tất sát kỷ. Đừng nói là cơ động chết chắc. Ngay cả sáu vị chiếc tôn cường giả bên dưới kia cũng sẽ bị chế trụ trong thời gian ngắn. Hắn sẽ nhân cơ hội này cướp lấy sinh mệnh chi hạt, sau đó lập tức bỏ chạy. Thu liễm khí tức của mình lại. Cho dù là chiếc tôn cường giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp mình nổi. Cái ma kỹ quyển trục màu vàng này khá nhỏ, lại bị thiên tà nắm chặt trong tay, bên dưới căn bản không nhìn thấy được. Chỉ có liệt diễm mới có thể thông qua linh hồn tương liên với cơ động mà phát giác ra sự tồn tại của cái ma kỹ quyển trục này. Cho nên, sáu vị chiếc tôn cường giả bên dưới cũng không biết sắp phát sinh ra chuyện gì. Mãi cho đến khi đại diện Thánh Hỏa Long chợt nháy mắt phong tới. Một cổ khí tức khủng bố không gì sánh kịp Mới chật từ trên người thiên tà nở rộ ra Bọn họ mới cảm giác được không ổn Không xong Thiên tà mau dừng tay Thủy minh nguyệt cơ hồ là không chút do dự Lập tức hét lên một tiếng Hắn cho đến lúc này cũng không nghĩ đến chuyện Để cho thiên tà phóng thiết ra siêu tất sát kỹ Hắn mặc dù có giả tâm Nhưng cũng tuyệt đối không phải là một người điên Cái giới chỉ kia Chính là vật phẩm ma khí lưu trữ của chính hắn Lúc trước khi hắn đưa cho thiên tà Trong lòng chỉ mãi lo nghĩ đến chuyện thắng lợi Quên bản đi mất việc lấy lại Cái ma kỷ quyển trục mà hắn quý nhất Cũng là kinh khủng nhất trong cái giới chỉ kia Lúc này đột nhiên cảm nhận được Cổ hơi thở này Hắn tự nhiên nhận ra ngay đó là cái gì? Cái gì là trung cấp siêu tất sát kỹ? Đơn giản mà nói, những gã chiếc tôn cường giả dưới 99 cấp cho dù dốc hết toàn lực của mình cũng chỉ có thể thi triển ra một cái trung cấp siêu tất sát kỹ mà thôi. Muốn thi triển ra cao cấp siêu tất sát kỹ hay là đỉnh cấp siêu tất sát kỹ? nhất định phải có ít nhất ba gã chiếc tôn cường giả liên thủ lợi dụng phương thức tổ hợp kỹ mới có thể hoàn thành được hơn nữa cho dù hoàn thành cũng sẽ chịu sự phản phệ mãnh liệt mơ triều dương và cơ trường tính vì cái gì lại có thể cường đại như vậy trong đám cửu quan ma sư nguyên nhân rất đơn giản Chính là vì bản thân bọn họ mỗi người đều có thể thi triển ra ba cái trung cấp siêu tất sát kỹ hình thức khác nhau mà thôi. Mà đám chí tôn cường giả như mơ chiêu dung, thượng quan ngâm không cùng với thủy minh nguyệt, lãnh phong vân, đều cũng chỉ có năng lực thi triển ra một cái trung cấp siêu tất sát kỹ mà thôi. Ngàn vạn lần không được xem thường sự khác nhau giữa một cái và ba cái này Ba cái trung cấp siêu tất sát kỹ, hình thái bất đồng Nào là siêu tất sát kỹ phạm vi rộng, siêu tất sát kỹ quần công, siêu tất sát kỹ đơn thể Có thể phóng thiết liên tục như vậy kết quả khủng bố đến thế nào Bởi vậy Không dưới tình huống bất đắc dĩ Không ai nguyện ý đi trêu chọc cơ trường tính và mơ triêu dương. Hai kẻ đứng đầu nhóm chiếc tôn cường giả này. Chỉ có mình cơ trường tính là biết rõ. Mơ triêu dương có khả năng thi triển ra. Cũng không phải là ba cái trung cấp siêu tất sát kỹ. Mà là bốn cái mới đúng. Hơn nữa ma lực của mơ triêu dương cũng đã đạt đến trình độ kinh khủng 96 cấp. Hắn chính là cường giả mạnh nhất trong hàng ngũ chiếc tôn cường giả đương thời. Mà trong sáu vị chiếc tôn cường giả hiện tại ở đây, Hắn cũng là người duy nhất có thể cùng lúc thi triển ra hai cái trung cấp siêu tất sát kỹ, Cho nên cơ trường tính đối với mơ triêu dương mới có phần tôn kính và cố kỵ như thế. Hiện tại, nhìn thấy giữa không trung, Trên người thiên tà thế nhưng lại phóng thiết ra khí tức khủng bố đặc thù của trung cấp siêu tất sát kỷ. Sáu vị trí tôn cường giả ở đây sao lại không sợ hãi cơ chứ? Cơ hồ là ngay lập tức bọn họ cũng đều làm ra phản ứng khác nhau. Cơ trường tính nhảy lên, rơi xuống sau lưng thượng quan ngâm không, hai tay ôm chặt lấy eo của vợ mình trầm giọng hét lớn. Mơ dương luôn chuyển. Phòng ngự tuyệt đối, cử quan cường giả có khả năng thi triển ra cực hạn ma lực, cơ hồ là trong nháy mắt. Từ trên người của hai vợ chồng thổ hệ chiếc tôn cường giả này chợt lan truyền ra cực hạn dương thổ cùng với cực hạn mơ thổ. Ma lực khủng bố ùn ùn dâng lên, hình thành một màn hào quang thật lớn, rất nhanh mở rộng ra bốn phía Lực phòng ngự do hai đại chiếc tôn cường giả thổ hệ tiến hành mơ dương phối hợp phóng thiết ra uy lực mạnh mẽ đến thế nào. Kim quang chói mắt hình thành nên một tầng bình phong thật lớn. Không chỉ bao phủ đám ma sư của ma sư công hội bên này. Thậm chí còn bảo vệ. Che chở cho đám kim cương quân đoàn ở xa xa phía sau nữa. Nhưng mà sắc mặt của cơ trường tính và thượng quan ngâm không đều vô cùng khó coi. Tầm phòng ngự do hai vợ chồng bọn họ liên thủ phóng thiết ra, có thể nói ở đây không ai có thể công phá nổi. Nhưng mà đó là dưới tình huống có đầy đủ thời gian chuẩn bị kiềm. Cho dù là cưỡng quan chí tôn cường giả muốn phóng thích ra phòng ngự ngăn cản trung cấp siêu tất sát kỹ. Cũng cần phải có không ít thời gian tiến hành chuẩn bị mới được. Mà ma kỷ quyển trục sở dĩ khủng bố. Chính là bởi vì bất cứ kỹ năng nào thông qua ma kỷ quyển trục để phát động. Đều là thuấn phát cả. Bởi vậy tầm phòng ngự tuyệt đối mà bọn họ lâm thời thi triển ra lúc này. Chưa chắc đã có thể đỡ nổi trung cấp siêu tất sát kỹ do cái ma kỹ quyển trục kia phóng thiết ra. Nhất là kim cương quân đoàn đứng cách đó không xa e rằng nói thế nào cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Đám ma sư của ma sư công hội bên này cũng không phải đầu ngốc. Người nào cũng nhanh chóng phóng thiết ra kỹ năng phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình để tự bảo vệ. Cơ vân sinh cơ hồ gào thét, Hạ mệnh lệnh cho kim cương quân đoàn bên kia tiến hành liên thủ phòng ngự Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau Nhưng tất cả những chuyện này so với tốc độ phóng thiết của ma kỷ quyển trục đều phải chậm hơn một chút Hai anh em mơ triêu dương Mơ triêu dung ngay khi cảm nhận được không ẩn cơ hồ trong nháy mắt đã đồng thời phóng người lên Mục tiêu của bọn họ chính là khoảng cách giữa cơ động và thiên tà trong không trung. Một khi cái trung cấp siêu tất sát kỹ kia bùng nổ, bọn họ muốn làm, chính là bảo vệ trước mặt cơ động. Giờ khắc này, bọn họ đã bất chấp chuyện thắng thua của trận chiến đấu này nữa rồi. Phía bên kia, Thủy Minh Nguyệt cùng Lãnh Phong Vân đã liên thủ, phóng suốt ra một tầm Thủy Hệ Phòng ngự cực mạnh. Trong lòng của hai vị chiếc tôn cường giả thủy hệ này cũng đã là một mảnh tro tàn. Không nói đến sự trân quý của cái trung cấp siêu tất sát kỹ quyển trục kia. Một khi nó phóng xuất ra, tuyệt đối sẽ khiến cho ma sư công hội cùng với kim cương quân đoàn xuất hiện thương vong trầm trọng. Đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lửa giận của bốn vị chiếc tôn cường giả Đủ để hoàn toàn hủy diệt bọn họ cùng với ma kỷ công hội Tất cả những chuyện này đều là phát sinh sau khi đại diện Thánh Hỏa Long mang theo cơ động phóng về phía thiên tà Thiên tà mắt thấy cơ động phóng tới thần sắc trên mặt đã trở nên cực kỳ hung tận Hắn làm sao lại không có chuẩn bị trước cho tình huống này cơ chứ Tay phải vẫn không ngừng liều mạng đem toàn bộ ma lực rót vào cái ma kỷ quyển trục kia. Tay trái đồng thời quẳng ra ba cái ma kỷ quyển trục cuối cùng mà hắn đã chuẩn bị từ trước về phía cơ động. Ba cái kỹ năng cường đại nháy mắt nở rộ trên không trung. Ba cái ma kỷ quyển trục hắn quăng về phía cơ động phân biệt là nhâm thủy hệ, tân kim hệ, mậu thổ hệ. Nhâm thủy hệ ma kỷ quyển chuột. Chính là cử cử hàng băng mâu Tân kim hệ là vạn tiễn xuyên tâm Mậu thổ hệ là lưu tinh cản nguyệt Ba cái kỹ năng cấp bập tất sát kỹ đồng thời phóng thiết ra Tuy rằng chúng không thể hỗ trợ lẫn nhau Nhưng lực công kích của chúng tuyệt đối không thể nghi ngờ mục đích của thiên tà căn bản cũng không phải là thông qua ba cái ma kỹ quyển trục này để chiến thắng cơ động hắn chỉ cần cơ động dừng lại ngăn cản công kích của ba cái ma kỹ quyển trục này là được rồi như vậy cái siêu tất sát kỹ của hắn cũng đã hoàn thành việc phóng thiết cho đến lúc này cũng không có bất luận kẻ nào có thể xoay chuyển cục diện cái kỹ năng này sẽ bùng nổ cả Cơ động mau lui lại Mơ triêu dương cơ hồ là gào thét lên Đây là ngay lúc hắn bắt đầu phóng lên khỏi mặt đất đã đồng thời thét lên Thực lực mơ triêu dương cường đại đến thế nào Hắn mặc dù không kịp ngăn cản việc phóng thiết siêu tất sát kỹ Nhưng sau khi siêu tất sát kỹ ma kỹ quyển trục phóng thiết ra còn có một giây ngắn ngủi trước khi ma lực hoàn toàn bùng nổ ngay trong một giây này hắn tuyệt đối nắm chắc có thể chắn giữa thiên tà và cơ động bảo vệ đồ tôn của mình an toàn nhưng mà cơ động cũng không có lui lại từ ngay một khắc đại diện thánh hỏa long bắt đầu ra tốc hắn cũng đã hạ quyết tâm Cơ động luôn là một kẻ không muốn đem vận mệnh của mình phó thác vào tay của người khác. Hắn đối với cảm xúc của mình có khả năng khống chế rất mạnh mẽ. Đối mặt với ba cái ma kỷ quyển trục nháy mắt nở rộ kia, hắn cũng không có ngăn cản. Hai cái đầu của đại diện Thánh Hỏa Long đồng thời vẫy nhẹ một cái. Hai đạo quang mang sáng chói cũng đồng thời từ trong miệng của các nàng phục nhanh ra. Rót vào trong thân thể cơ động Cơ động tự hồ như biến thành một tia chết hát kim song sắc vậy Nháy mắt đã phóng tới ngay trước ba cái tất sát kỹ do thiên tà phóng ra Dùng sức mạnh thân thể để ngạnh kháng ba cái tất sát kỹ sao Khó miệng thiên tà đã toét ra một nụ cười tàn nhẫn Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái ma kỷ quyển trục trong tay phải của mình sắp sửa kích phát được rồi. Nhưng mặt nụ cười trên khó miệng của hắn ngay sau đó đã hoàn toàn cứng ngắt lại. Hắn nói thế nào cũng không thể tin được một màn diễn ra ngay trước mắt mình. Ba cái tất sát kỹ, cái phóng thiết nhanh nhất chính là mậu thổ hệ lưu tinh cản nguyệt. Đó là hơn 10 khỏa nham thạch khổng lồ, mang theo năng lượng mẫu thổ hệ dân trào mà phát đột oanh kiếp. Mắt thấy cơ động đã sắp va chạm với đám nham thạch kia. Đột nhiên đúng lúc đó chỉ thấy thân thể cơ động nháy mắt chật lón trên không trung một chút. Thế nhưng đã giống như người cá vậy. Đã hoàn toàn từ trong khe hở giữa các khỏa nham thạch chua ra. Thân thể cơ động cùng với hơn 10 khỏa nham thạch trực tiếp xuyên qua cực nhanh, cơ hồ không hề va chạm với bất cứ khỏa nào. Cơ động hiểu rất rõ, bản thân mình tuyệt đối không thể dùng ma kỹ để ngăn cản tất sát kỹ trước mắt. Nếu không, lực phản chống nhất định sẽ khiến cho hắn đang vọt tới phải tạm dừng một chút. Mà cho dù là chỉ tạm dừng trong chốc lát thôi. Vào lúc này cũng đều là trí mạng Dưới áp lực cực lớn Tiềm lực của cơ động cơ hồ Hoàn toàn kích phát ra hết Thân thể vừa mới cực nhanh lướt Qua đám nham thạch kia Hai cái tất sát kỹ còn lại Đã nói gót tới Vạn tiễn xuyên tâm cộng thêm Cử cử hàng băng mâu Mật độ công kiếp cực kỳ dày đặc Mà cơ động lúc này Đã hoàn toàn thu liễm Cặp cánh sau lương Cả người giống như một tia chết vậy, không ngừng vọt về phía trước, bay thẳng vào vùng trung tâm của hai cái tất sát kỹ kia. Thân thể hắn không ngừng rung lắc mãnh liệt điều tiết từng góc độ thân thể của mình. Linh hồn chi hỏa trong cơ thể kịch liệt bút lên tinh thần lực tăng lên đến trình độ trước giờ chưa từng có. Phạm vi không gian công kiếp bao trùm của hai cái tất sát kỹ kia giống như một tấm bản đồ. Bị linh hồn chi hỏa quét qua. Ghi vào trong ớt của hắn. Loại công kiếp dày đặc này cuối cùng cũng phân trước sau. Cơ động liền lợi dụng khoảng thời gian cực ngắn đó. Kịch liệt đông đưa thân thể. Hai tay đẩy thẳng về phía trước. Ma lực nóng bỏng không ngừng ba động trên 10 đầu ngón tay. Đối mặt với công kiếp dày đặc, hắn chung quy vẫn kiếm ra được khoảng hở nào đó từ trong đó lướt qua. Mỗi một thanh băng mâu, một mũi kim chúc cơ hồ đều là dán sát cơ thể hắn mà lướt qua. Thậm chí một số cái còn cà sát vào quân ma mơ dương khải phát ra thanh âm ma sát nữa. Những thứ đó cho dù đụng phải thân thể của cơ động Cũng chỉ là cắt qua lớp y phục bên ngoài Đã bị làn da cứng cỏi của hắn trực tiếp hớt văng ra Nhưng mà, bất luận động tác của cơ động nhanh đến thế nào Thứ mà hắn đối mặt vẫn là hai cái tất sát kỹ Cả người hắn xâm nhập vào trong đó Đối diện với công kích dày đặc rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn tránh né hết